thời hoa lửa tác giả chử xuân vĩnh giọng đọc hải yến số ba phum tha la ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy Chúng tôi nhận lệnh tiến công tiêu diệt địch phòng ngự tại Bình Độ 50 phía Tây Phung Tha La. Sau này chúng tôi gọi là Phung Tan Nát. 3 giờ sáng, chúng tôi hành quân vào chiếm lĩnh vị trí xây dựng trận địa xuất phát tiến công. Trung đội chúng tôi đánh hướng chính diện từ ruộng lúa lên. Tôi đưa trung đội bí mật vào chiếm lĩnh, lợi dụng khu bờ mương và rãnh tưới nước để làm công sự. 4 giờ 20 Chúng tôi bắt đầu bí mật đào công sự nằm bắn. Tôi lợi dụng chỗ rãnh tát nước để đặt cối 60 và bờ đất cao làm vật che đỡ. 5 giờ 15, chúng tôi hoàn thành xong trận địa xuất phát tiến công. 5 giờ 20 phút, anh Dự, đại đội trưởng cùng anh Nghĩa, đại đội phó đi kiểm tra và giao cụ thể các mục tiêu cho trung đội tôi tại thực địa. Lúc này, phía trung đội 3 và đại đội 10 Không giữ được bí mật, địch phát hiện, chúng dùng hỏa lực cối 81 DKZ, cối 60 AT, M79 bắn cấp tập vào đội hình trung đội 3 và đại đội 10. 6h15, hỏa lực tiểu đoàn bắn kiểm nghiệm. 6 mươi 25 tiểu đoàn dùng cối 120, cối 82 DK82, 12 ly 7 hạ nòng, thực hiện rồn rập, đánh phá cấp tập vào tiền duyên địch khoảng 10 phút. Sau đó bắn sâu vào trung tâm trận địa phòng ngự của địch. Tiếp theo là các đại đội bắt đầu dùng hỏa lực của mình đánh mạnh vào tiền duyên các mục tiêu mới phát hiện và các mục tiêu trong tung thâm trận địa của chúng. Lúc này anh Dự đại trưởng lệnh cho tôi dùng cối 60 bắn 30 quả và dùng hai khẩu đại liên đánh mạnh vào tiền duyên và phát lệnh tiến công. Chúng tôi tổ chức tiến công đợt 1 địch chống cự quyết liệt. Tất cả các hướng đều không phát triển được. Hướng đại đội 10 đánh phía bìa rừng gặp khó khăn. Tất cả các hướng đều đã có thương vong. 7 giờ 10 phút, tiểu đoàn tiếp tục dùng hỏa lực đánh phá mạnh vào trung tâm trận địa địch và tiếp tục phát lệnh tiến công. Địch phòng ngự quá kiên cố, tiểu đoàn không phát triển được bao nhiêu. Trung đội tôi đã chiếm được khu vực dâu tôm một phần trận địa cảnh giới phía ngoài của địch nhưng cũng không phát triển lên được tám giờ tiểu đoàn tiếp tục đánh phá trận địa địch bằng hỏa lực và tiếp tục phát lệnh tiến công. lúc này trung đoàn cũng đã dồn hỏa lực cho tiểu đoàn để giải quyết chiến trường. pháo cối của trung đoàn đánh dắt bộ binh đánh rất mạnh vào trung tâm và phía sau trận địa phòng ngự của địch. chúng tôi tiếp tục tiến công nhưng vẫn không thành. do địch phòng ngự có công sự và có chiều sâu. cứ như thế chúng tôi giằng co với địch đến mười ba giờ mà vẫn không đánh chiếm được mục tiêu. Trung đội tôi bị ổ đại liên của địch bắn lướt sườn không phát triển được. Tôi cho cối và đại liên của tôi bắn kiềm chế nhưng không được, vì chúng có công sự và hầm bắn. Trung đội tôi đã hy sinh năm và bị thương 11 đồng chí. 15 giờ, anh Dự trực tiếp xuống trung đội tôi. Anh lao vào chỗ tôi và nói, Vĩnh ơi, trung đội thương vong nhiều không? Tôi nói là, Khá nhiều anh ạ Anh nằm ngửa móc trong túi ngực ra Một gói thuốc lá vàm cỏ Anh châm lửa một điếu Và đưa cho tôi một điếu Hai anh em cùng hút cùng suy nghĩ Tôi hỏi Anh ạ Nếu cứ thế này ta không đánh chiếm được Thì làm thế nào hả anh Anh hít sâu một hơi thuốc Rồi nói Bằng mọi cách phải đánh cho được Nếu không phải chờ đến đêm Mới rút ra được em ạ Lúc này Hỏa lực địch vẫn đánh rất mạnh vào đội hình tiến công của đại đội. Khoảng 10 phút sau, anh Hoặc, trợ lý tác chiến của trung đoàn cùng một đồng chí liên lạc tiểu đoàn xuống chỗ tôi tìm anh Dự. Anh Hoặc nói với anh Dự, theo lệnh của trung đoàn, anh Hoặc được tăng cường xuống tiểu đoàn làm trợ lý tham mưu. Anh Hoặc truyền đạt lại lệnh của trung đoàn và tiểu đoàn cho anh Dự là sốc lại đội hình tiếp tục tiến công. Trung đoàn và tiểu đoàn sẽ tập trung hỏa lực mạnh để giải quyết rứt điểm. Anh Dự triển khai cho tôi rồi cùng anh Hoặc về hầm chỉ huy đại đội. 15 giờ 30 hỏa lực trung đoàn, tiểu đoàn đánh mãnh liệt vào trận địa phòng ngự của địch. Thời gian đánh kéo dài, sau đó chúng tôi nhận lệnh tiến công. Tôi sốc lại đội hình trung đội và bắt đầu sung phong. Địch chống trả quyết liệt. Tôi phát hiện... Thấy ổ đại liên địch đang di chuyển vị trí bắn. Tôi giật vội khẩu B40 của Hào bắn liên tiếp ba quả. Ổ đại liên của địch căm họng. Chúng tôi sung phong phát triển vào phía trung tâm. Địch chống cự quyết liệt. Tôi nhìn qua bên trái. Thấy anh Dự và anh Hồng liên lạc đang lao theo. Anh Dự cầm khẩu M79 bắn liên tục năm sáu quả. Và anh hô sung phong rất to. Lúc này hướng đại đội 10 cũng hô sung phong lớn lắm các loại đạn của hai bên tranh nhau nổ loạn xạ. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng M79 và sau đó là một tiếng kêu rất lớn. Tôi nhìn qua bên trái thấy Hồng đang ôm anh Dự. Hồng cõng anh Dự chạy như bay xuống dưới, máu anh Dự chảy rất nhiều, ướt hết quần áo của Hồng. Chúng tôi tiếp tục tiến công, đến 16 giờ 40 phút, địch bị tiêu diệt và bỏ chạy, chúng tôi làm chủ trận địa. Sau khi làm chủ trận địa, Đại đội tôi được lệnh nhanh chóng triển khai công sự trận địa, sẵn sàng đánh địch phản kích. Trận tiến công hôm nay, đại đội tôi thiệt hại quá nhiều. 12 đồng chí hy sinh, 38 đồng chí bị thương. Trong đó có anh Dự, đại đội trưởng của chúng tôi. Anh Dự quê ở Nam Hà, anh đi bộ đội năm 1970. Trước ở ban tác chiến trung đoàn, anh mới về làm đại đội trưởng được 20 ngày thôi. Nhưng tôi quý anh lắm. Hồi trước, tôi đã được ở cùng anh trên ban tác chiến trung đoàn. Anh làm trợ lý, còn tôi làm nhân viên. hàng ngày, anh vẫn dạy tôi về các ký hiệu quân sự. Cách trình bày văn kiện chiến đấu, anh rất quý tôi. Hồi còn ở đồng Dù, Củ Chi, anh thích xem tôi chơi bóng truyền. Vì anh thích tôi đập mạnh và rất cắm. Anh luôn tự hào về những quả đập của tôi. Mỗi khi tôi lên cầu công, anh lại hét to búa máy lên rồi bọn mày chết tôi nhớ và thương anh quá anh dự ơi em thương anh lắm em sẽ chiến đấu thật tốt em sẽ trả thù cho anh mười bảy giờ năm mươi nuôi mang cơm lên nhìn bốn gùi cơm còn thừa năm mươi nắm chúng tôi đau đớn ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời hai mươi hai giờ anh triều chính trị viên tiểu đoàn Cùng anh Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn và anh Thứ Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn và một số người khác nữa mà tôi không biết tên xuống đại đội. Tôi được anh Nghĩa đại đội Phó gọi lên. Mọi người hỏi chuyện tôi rất thân mật, tôi không biết chuyện gì. Sau đó, anh Thứ chủ trì thay mặt tổ chức đảng, thừa ủy quyền của cấp trên tuyên bố. Từ giờ phút này, tôi chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời giao quyết định bổ nhiệm tôi giữ chức đại đội trưởng thay anh dự Tôi ngớ người không biết nói gì Mãi sau mới nói với anh Thứ là tôi không làm đại đội trưởng được Và cũng chưa làm đảng viên được Tôi đề nghị anh Nghĩa đại đội phó lên làm đại đội trưởng Anh Thứ nói Không, sắp tới đồng chí Nghĩa trên sẽ điều về ban tác chiến Nói xong anh Thứ và mọi người nhìn tôi cười Anh Thứ nói Cậu chưa làm được thì cũng phải làm. Hiểu không? Vì đây là mệnh lệnh. Sau đó mọi người chuẩn bị cờ, khẩu hiệu, ảnh bác. Và kết nạp tôi vào đảng. Lúc 23h30 ngày 24 tháng 12 năm 1977. Cấp trên không đọc quyết định kết nạp. Mà chỉ tuyên bố bằng miệng. Còn quyết định thì phải chờ trên gửi xuống sau. Đây là giây phút nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Đêm nằm. Pháo địch bắn liên tục, không sao ngủ được. Ngày 27 tháng 12 năm 1977, chúng tôi đánh tổ chức sườn bản gà cách 6 km. Khoảng 5 giờ chiều, tiểu đoàn thông báo ban chỉ huy đại đội 11 bị địch phục kích, hiện nay chưa liên lạc được. Tôi giật mình nhớ đến chiến. Chiến là thông tin vô tuyến điện của tiểu đoàn. Chiều qua, chiến được tăng cường đi cùng ban chỉ huy đại đội 11 chiến ở gia lâm nhập ngũ cùng tôi nghe tiểu đoàn thông báo người tôi rực lên như lửa đốt tôi cho khẩn thông tin của tôi chuyển hết các kênh vô tuyến để dò tìm cố gắng phát hiện trong không gian bao la xem chiến của tôi đang ở đâu khoảng mười chín giờ tối chúng tôi phát hiện thấy tiếng khè trong tổ hợp tôi gọi to chiến phải không bạn đang ở đâu có sao không chiến trả lời thều thào Trong tiếng thở yếu ớt, bị thương, đang ở gốc cây to. Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa. Ôi chiến ơi, trời tối thế này, rừng già có biết bao nhiêu là gốc cây to. Biết bạn ở đâu mà tìm đây chiến. Tôi biết, tiểu đoàn đã tổ chức lực lượng đánh chiếm khu vực lúc chiều đại đội 11 bị địch phục kích để đưa thương binh tử sĩ về. Nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho chiến vô cùng. Tôi nói khẩn thông tin của tôi, mở máy trực canh, dò tìm tất cả các tần số, hy vọng tìm được sóng của chiến. Tôi hỏi tiểu đoàn, tiểu đoàn nói, lực lượng trinh sát và một trung đội của đại đội 11 đang đi tìm, hiện nay đã tìm thấy anh Cấn đại đội trưởng và mấy đồng chí nữa. Tất cả đã hy sinh, anh Cấn nằm nghiêng, cách xác tên địch chưa đầy 2 mét. Tất cả đã được lực lượng vận tải của tiểu đoàn đưa về tuyến sau. Riêng chiến thông tin thì chưa tìm thấy. Bộ phận trinh sát của trung đội 2 của đại đội 11 vẫn đang tìm chiến. Trinh sát và trung đội 2 của đại đội 11 tìm kiếm lùng sục. Đến 23 giờ, không thấy chiến đâu. Đêm mỗi lúc một khuya, pháo địch vẫn bắn cầm canh vào đội hình tiểu đoàn. Tôi bảo khẩn thông tin của tôi liên lạc với thông tin đại đội 11 và thông tin của tiểu đoàn. Khẩn thông báo cho thông tin đại đội 11 và thông tin tiểu đoàn là lúc 19 giờ có bắt được sóng của Chiến. Chiến nói là Chiến bị thương đang ở gốc cây to. Để trinh sát và trung đội 2 đại đội 11 biết mà tìm Chiến. Nhưng Chiến ơi, rừng biên giới bạt ngàn thế này có biết bao là cây to hả Chiến? Tôi vô cùng thất vọng khi tiểu đoàn thông báo chưa tìm được Chiến sáng mai tiểu đoàn sẽ tổ chức tìm tiếp tìm bằng được mới thôi chiến ơi hai hàng nước mắt của tôi đã chảy nhoè từ lúc nào không biết vậy là mọi người vẫn chưa tìm thấy chiến chiến ơi hôm qua mày còn kể tao nghe về mối tình của mày với lụa một mối tình đẹp như mơ với cô gái tên lụa nào đấy mà tao chưa biết mặt quen tên Vậy mà hôm nay Thôi, tao không thể viết được nữa Vĩnh Biệt Chiến Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội Vương Mạnh Chiến Người bạn chiến đấu Người đồng đội của tôi Đường Mòn Tà Nốt Ngày 28 tháng 3 năm 1978 Sau chiến dịch A7 Với hàng loạt các trận tiến công Vượt qua bao bãi bom mìn Của kẻ thù răng bẫy Giành giật với lũ áo đen Từng tất đất biên cương Với bao gian khổ hy sinh Bao đồng chí đồng đội của tôi Đã anh dũng hy sinh Nằm lại nơi này Khi tuổi đời còn rất trẻ Cuối cùng Chúng tôi đã đánh thiệt hại nặng Quân khu 203 của địch Tiêu hao tiêu diệt Làm tê liệt sức chiến đấu Của sư đoàn 2 Thuộc quân khu 203 Buộc chúng phải tháo chạy về nước Cách biên giới chúng ta 12 km Các địa danh như Sa Mát, Thiện Ngôn, Lò Gò, Xóm Giữa, Cà Tum, Bầu Cỏ, Suối Đà Ha, Tà Nốt đã sạch bóng quân thù. Với quan điểm rõ ràng, một tấc đất của ta dù là sỏi đá ta cũng phải giữ. Một tấc đất của bạn dù là vàng bạc ta cũng không cần. Ngày 11 tháng 3 năm 1978, chúng tôi được lệnh rút quân từ Mi Mốt, Campuchia về Tà Nốt. Đơn vị tôi được lệnh tổ chức phòng ngự nằm trong đội hình của tiểu đoàn có nhiệm vụ bảo vệ con đường đất chạy từ Tà Nốt sang đường 7 của Campuchia, sẵn sàng đánh địch khi chúng lấn chiếm biên giới của ta. Ngày 13 tháng 3, tôi lên trung đoàn họp quân chính. 14h20 cùng ngày, đại đội tôi chính thức nhận lệnh phòng ngự trận địa tại Bình Độ 30 bảo vệ đường mòn chạy từ Tà Nốt qua xóm giữa. Cắt đến đường 7, đến thị trấn Mi Mốt của Campuchia. 19h, tôi về đại đội. Hội ý ban chỉ huy có mở rộng đến các trung đội trưởng và tiểu đội trưởng trực thuộc. Tôi phổ biến nhanh nhiệm vụ trên giao và chỉ thị cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị. 5h15 phút ngày 14 tháng 3, tôi cùng các trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng trực thuộc đi địa hình, sơ bộ xác định trận địa phòng ngự của đại đội. Xác định chính diện, chiều sâu, khu vực phòng ngự chủ yếu Xác định các vật chuẩn và dự kiến một số tình huống có thể xảy ra trong chiến đấu phòng ngự 14h cùng ngày tôi phát lệnh cơ động toàn bộ đơn vị Vào vị trí xây dựng trận địa phòng ngự 18h ngày 16 tháng 3 Nhờ có trung đội công binh và trung đội vận tải của Trung đoàn Tăng Cường Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xong trận địa phòng ngự trước 2 giờ. 6 giờ ngày 17 tháng 3 Tôi cùng các bộ phận đi kiểm tra trận địa Bố trí các bãi vật cản ở một số khu vực Bố trí các loại hỏa lực được trên tăng cường Phối thuộc cho phù hợp địa hình Xác định các khu vực cơ động của hỏa lực khi địch tiến công Xác định hướng phòng ngự chủ yếu, thứ yếu Xác định từng vật chuẩn cho từng mũi, từng hướng Nhắc các bộ phận Tiếp tục củng cố hầm hào, sẵn sàng chiến đấu mười giờ cùng ngày tôi lên báo cáo quyết tâm với tiểu đoàn và được tiểu đoàn thông qua. Sau một ngày bình yên, mười lăm giờ ngày mười chín tháng ba trên thông báo địch lấn chiếm, chúng tiến công vào trận địa phòng ngự của tiểu đoàn năm ở đông xóm giữa cách tiểu đoàn tôi tám km. Trên hướng tiểu đoàn tôi có một bộ phận địch thuộc trung đoàn một sư đoàn hai đang hành quân. Trên đã điều tiểu đoàn ba trung đoàn bốn tám. Vận động tiến công đánh chặn địch. Trên nhắc tiểu đoàn chúng tôi tăng cường cảnh giới sẵn sàng đánh địch khi chúng tiến công. 20 giờ cùng ngày, trinh sát tiểu đoàn phát hiện địch cách chốt của đại đội tôi 3 km. Tôi nhắc bộ đội tăng cường cảnh giới các chốt dâu tôm của trung đội 1, trung đội 2 sẵn sàng đánh địch. 4 giờ sáng ngày 20 tháng 3, pháo 105, cối 120 địch. Đánh phá với mật độ rất cao vào toàn bộ đội hình phòng ngự của đại đội tôi. Tôi nhắc bộ đội tăng cường quan sát, củng cố lại những đoạn hầm hào bị sập lở, sẵn sàng đánh địch tiến công. Ngày 21 tháng 3, địch tiến hành bắn phá vào trận địa phòng ngự của tôi liên tục, song không thấy địch tiến công. 17 giờ cùng ngày, địch tiến công vào chốt trung đội 1 do Hồng chỉ huy. Hồng tổ chức đánh trả. Và xin tôi bắn cối 60 tăng cường cho Hồng Tôi không cho Sau đó tôi cùng Lan liên lạc Lao xuống chỗ Hồng Địch vẫn bắn xối xả vào chốt B40, B41, AT, M79, cối 60 Và hàng loạt AK, RPD kéo dài không dứt Hồng cho bộ đội bắn trả quyết liệt Thấy tôi xuống Hồng lao ra đè tôi xuống giao thông hào Tôi nói Không sao đâu Bình tĩnh Hồng ơi Tôi và Hồng đi khom theo đường hào đến từng hầm bắn của trung đội, nhắc nhở động viên anh em. Tôi nói với Hồng, ông có nghe tiếng đạn nhọn của chúng bắn không? Có. Thế ông có thấy gì lạ không? Không. Bọn miên này, nó là lính mới, nó chưa biết bắn điểm xạ. Nó bắn linh tinh thôi, nó không dám tiến công đâu. Ông nhắc anh em cảnh giới và chú ý tránh cối của chúng nó là chính ông ạ. Hồng cười và nói, Ừ, mày nói giờ tao mới để ý. Thế mà tao cho anh em bắn từ nãy đến giờ, tốn cả đạm. Tôi chào Hồng rồi cùng Lan đi về chỗ anh Bảo Còi, tiểu đội trưởng Đại Liên. Tôi nhắc anh Bảo nhớ những vật chuẩn cố định và chú ý bắn chi viện cho trung đội 2 của kho. Hướng đó có một hồ nước nhỏ, hiện còn ít nước, địch sẽ ra đó lấy nước. Bắn chi viện cho Hồng trung đội 1, chú ý chỗ ngã ba suối cạn. Địch sẽ men theo suối đánh ta Anh bảo cười Ông cứ yên tâm Sau đó tôi và Lan Đi xuống tiểu đội cối 60 Chỗ anh Nhường Trung đội cối 82 Chỗ anh Mưu Tiểu đội 12 ly 7 Chỗ lợi Và tiểu đội DKZ 82 Chỗ mừng Rồi quay lại chỗ lợi đen Và phiến nuôi quân Sau đó về hầm chỉ huy Đúng lúc này Địch lại bắn pháo Cối cấp tập Vào trận địa chốt của tôi 4 phút sau, pháo cối địch ngớt, thì tiếng cối 82, cối 60, DKZ, B40, B41, AT, M79 liên tục bắn phá trận địa chốt của tôi. Tiếp theo là tiếng AK, RPD, Đại Liên và tiếng Hô Sung Phong Liên Hồi. Tôi cầm máy điện cho các bộ phận, tăng cường quan sát. Tôi nói với các bộ phận là, địch chưa dám tiến công đâu, chúng nó chỉ dọa thôi, anh em yên tâm. Nhớ tránh pháo, cối và nhanh chóng sửa lại công sự đã bị sập lở. Tôi bảo định liên lạc sang mời anh Hảo chính trị viên và anh Biên đại đội phó qua hội ý. Chúng tôi nhận định tình hình xong. Tôi phân công anh Hảo trực tiếp xuống trung đội 1, anh Biên xuống trung đội 2. Tôi ở sở chỉ huy, chỉ huy trung đội 3 và trực tiếp điều động hỏa lực của trên tăng cường, phối thuộc và hỏa lực của đại đội chi viện cho các hướng. Anh Hảo và anh Biên đều nhất trí. Ngày 22 tháng 3, mới 4 giờ 30 phút, địch đã báo thức chúng tôi bằng hàng loạt cối 120, pháo 105 và 130, thời gian bắn kéo dài hơn hôm qua. Đất đá tung lên, khói bụi mù mịt, cây cối đổ gãy ngổn ngang, hầm kèo của tôi đu đưa như trao võng. Hết đợt cối, pháo lớn là đến các loại cối 82, cối 60, AT, M79, DKZ. B-40, B-41 Hướng trung đội 1 của Hồng Tôi còn nghe rõ cả tiếng đại liên Và tiếng 12 ly 8 hạ nòng bắn thẳng Nghe tiếng 12 ly 8 Rít toang toát Cây cối gãy rạp, Mùi thuốc súng khét mù Sau đó tiếng đạn nhọn Cùng tiếng hô sung phong liên hồi Tôi điện cho anh Hảo hướng trung đội 1 Là địch sẽ tiến công Anh cho các chốt nổ súng Khi địch đã vào đúng khu vực mình dự kiến Khả năng hướng phòng ngự của trung đội 1 Là hướng địch tiến công chủ yếu Anh Hảo nói anh em đã sẵn sàng Tôi điện cho anh Biên Hướng trung đội 2 Địch sẽ tiến công Nhắc anh em sẵn sàng 4 mươi 45 phút Địch tổ chức tiến công trên hai hướng Tất cả đều đúng như phương án chúng tôi đã dự kiến Chúng tôi nổ súng mãnh liệt Tôi lệnh cho anh Bảo Dùng đại liên bắn lướt sườn đội hình địch Lệnh cho lợi Hạ nòng 12 ly 7 Bắn trực tiếp vào chính diện hướng tiến công chủ yếu của địch khiến đội hình tiến công của chúng khựng lại không phát triển được lợi dụng địch co cụm tôi lệnh cho cối sáu và cối 82 ở trận địa lâm thời bắn cấp tập tiêu diệt và sát thương địch sau 18 phút chiến đấu chúng tôi đã bẻ gãy đợt tiến công đầu tiên của chúng suốt từ năm giờ ba mươi đến chín giờ địch không bắn pháo và cũng không dám tiến công vào chốt của tôi nữa 17 giờ cùng ngày, hỏa lực địch lại bắn phá trận địa kéo dài. Chúng hô xung phong ầm ĩ song không dám vào. Tôi điện về tiểu đoàn, đề nghị trung đoàn dùng hỏa lực kiềm chế trận địa của địch. Nhưng hữu tuyến bị đứt dây. Tôi bảo khẩn thông tin hay oát mở máy liên lạc với trên. Trên đồng ý sẽ bắn kiềm chế các trận địa pháo của địch. Đợt pháo này của địch, chúng tôi thiệt hại tương đối lớn. 6 hầm bị sập, 40 mét hào sụt lở. Hai đồng chí hy sinh, bảy đồng chí bị thương. Tôi nhắc các bộ phận nhanh chóng sửa chữa hầm hào. 21 giờ vận tải tiểu đoàn sẽ lên đưa thương binh tử sĩ về tuyến sau. Ngày 23 tháng 3, địch liên tục dùng hỏa lực đánh phá trận địa chốt của chúng tôi. Chúng cắt đường dây điện thoại, phục bộ phận nuôi quân, cả chốt khát bỏng. Trời thì nắng nóng, mùi thuốc súng khét lẹt. Cảm giác khô khát và căng thẳng vô cùng. Đại đội hy sinh mất 3 đồng chí và bị thương 11 đồng chí nữa. Đêm nằm trong hầm kèo, nghe pháo địch bắn cầm canh, lòng tôi nóng như lửa đốt. Giờ tôi mới thấy khát nước, khát đến cháy cả thịt cả da, cả ngày tôi không có được một ngụm nước nào. Khát, khát quá. Có lẽ trên đời này nỗi khổ nhất là khát, khát đến cứng họng. Cùng lúc, Thảo y tá đến, Thảo đưa cho tôi một nắm thuốc dê, tôi quấn một điếu hút, rồi cùng Thảo và Định liên lạc xuống các trung đội kiểm tra. Puy Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.